Tốt nhất là chị đừng dính vào kẻo rước dạ vào thân đấy. Lẽ dĩ nhiên là chỉ Lan tinh sái cổ, cúi xuống ăn tiếp, không thèm nhìn ông thầy nữa. He he, may quá, tôi không thể để mất một đồng minh quan trọng là chỉ Lan được. Nhưng người ta nói gieo nhân nào thì gặt quả ấy, thật cấm có sai.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 Mẹ tôi và cô Yên đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Nghe chị Lan nói thế thì dừng lại chăm chú nhìn hai đứa. Cả ông thầy khí giang cũng dừng đũa ngước mắt lên theo dõi. Tôi méo cả mặt chẳng nói được câu nào. Chết rồi, phên này tôi sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất. Mẹ tôi khẽ nhếu mài lên tiếng hỏi.